hắn gào thét xin tha, liều chết giải ruộng, đáng tiếc, bị linh hồn cấm chế trói buộc, tất cả phí công vô ích. Không lâu sau, linh hồn năng lượng mênh mông hóa thành từng đợt khói đen, bị Dương Lăng hấp thu toàn bộ, trưởng thiên khống địa, pháp lực thông thiên. Sau khi như đại hạn chờ mưa, luyện hóa xong linh hồn năng lượng của thượng cổ long hồn Đức Tư Mông Đức, Dương Lăng ra trì đại vu ấn, mặc niệm thông thiên vô quyết, dựa vào đại vu thai tu luyện. cảm ngộ lực lượng căn nguyên trong trời đất thông thiên vu quyết rất huyền ảo mỗi lần từ đầu tới cuối mặc niệm từng chữ một trong lòng lại cảm ngộ thêm một chút từng đợt thiên địa linh khí từ trên trời giáng xuống chui vào trong người dương lăng qua từng lỗ chân lông lặng lẽ làm dịu từng tấc da thịt và gân mạch của hắn tín ngưỡng đại vu và nguyện lực mà sinh vật tử vong phát ra cùng nhau thẩm thấu vào trong cơ thể hắn qua mi tâm giống như những cơn thủy triều liên miên không dứt Linh hồn năng lượng của Dương Lăng vốn đã khổng lồ, cũng theo đó mà tăng lên. Thể thể cường hóa, linh hồn tăng lên. Dương Lăng cảm ngộ thêm một chút, thân thể và linh hồn lại xảy ra lột xác lần nữa. Linh hồn năng lượng mênh mông của Thượng Cổ Long Hồn Đức Tư Mông Đức mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Không biết trải qua bao lâu, bên người Dương Lăng ngưng tụ một đám sương mù năng lượng, phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn, từ từ bao phủ cả Thiên Chủ Sơn. Bản thân Dương Lăng đạt được không ít chỗ tốt, thì đám người thi vu vương và kim bằng đang tu luyện ở trên núi cũng có lợi không ít. Nếu có người nhìn đến, sẽ phát hiện, Dương Lăng lúc như bức tượng ngồi im không nhúc nhích, lúc thì thân hình càng lúc càng mờ nhật, thậm chí quỷ dị biến mất, như dung hợp làm một với trời đất. Như đi vào cõi thần tiên, nhìn xuống chúng sinh, trong mông lung, Dương Lăng lại tiến vào trạng thái thần bí khó hiểu đó. Hồn phách hóa thành hư vô tự do bay lượn trong trời đất, xuyên qua một không gian loạn lưu, lướt qua ly tử phong bạo, nhìn thấy một đám vị diện tan biến và sống lại. Lần nữa nhìn thấy ở sâu trong hư không mênh mông, một hác động khổng lồ kinh khủng, tinh thần hoảng hốt, chút nữa ba hồn bảy phách cũng bị cuốn vào trong đó, nhiếp hồn cấm chế ở vu tháp tầng 6 phong ấn rất nhiều tinh hồn của hồng hoang mãnh thù nếu như thuần hóa hết linh hồn năng lượng của bọn nó chẳng phải có thể nhanh chóng tiến giai tăng tốc độ tu luyện thành thông thiên vũ tôn trong truyền thuyết đó sao nếu như truyền luyện hồn thuật cho đám người kim bằng và hắc long vương giúp bọn chúng luyện hóa tinh hồn của hồng hoang mãnh thù chẳng phải là giúp bọn họ nhanh chóng tiến giai thành lập một đám thần hệ lệ thuộc vào ma thần thú hệ sao mơ hồ Dương Lăng trong lòng vừa động, kích động nghĩ đến, thiên chủ sơn cao nhất của Cự long sơn mạch, đảm người Dương Lăng đang tập trung tu luyện. Cùng lúc đó, ở trong một cung điện nguy nga cách đó hàng triệu vạn dặm, một gã cao cao tại thượng, khuôn mặt trắng bệch hơn cả cương thi, như một tên huyết cương thi điên cuồng xé đôi một thị nữ yểu điệu thành hai mảnh. Đồ ngu, tín ngưỡng lực đột nhiên biến mất hơn nửa. Đám phế vật các ngươi tìm nửa tháng trời cũng không tìm được nguyên nhân Tất cả đều là lũ phế vật vô dụng Ánh mắt lão già lóe lên Con mắt phát ra một lũ u quang quỷ dị Phẫn nộ nhìn đám tử vong kỵ sĩ và vong linh sinh vật trong đại điện Nói Hơn 10 ngày trước Thiên biến ở độc long cốc là sao thi vu vương đạt được truyền thừa của minh vương Tiến giai đến chủ thần và hấp thu rất nhiều tín ngưỡng lực Tạo ra một sự rung động trước đó chưa từng có. Người bình thường có lẽ không có cảm giác gì. Nhưng tử vong sinh vật trong hỗn loạn bị diện trong nháy mắt. Cảm giác một cổ uy áp khôn cùng. Cảm giác được sự rung động từ sâu trong linh hồn. Vu yêu vương ngủ say trăm ngàn năm qua. Cũng ngay lập tức tỉnh lại. Bản năng cảm giác một mối uy hiếp trước đó chưa từng có. Đại nhân, độc long cốc đã hoàn toàn bị phá hủy. Tất cả Độc Long ở đó đều không thấy bóng dáng, ngay cả thượng cổ long hồn đáng sợ cũng biến mất, thấy Vu Yêu Vương phẫn nộ nhìn mình, một gã tử vong kỵ sĩ hoảng sợ cả người run lên, nuốt nước miếng rồi nói tiếp: "Theo như điều tra của chúng ta, thì chuyện xảy ra chỉ có người của ma thú thần hệ là có mặt ở hiện trường, tín ngưỡng lực biến mất, dường như cũng biến mất ở Cự Long Sơn mạch." Chính xác ra tín ngưỡng lực là biến mất ở trên thiên chủ sơn cao nhất trong cử long sơn mạch đáng tiếc tinh nhuệ của chúng ta vừa đến gần đã bị đám ma thú cuồng bạo giết thành mảnh nhỏ cho dù vu yêu có thực lực thượng vị thần đỉnh cũng không thể nào lẻn vào xem xét được một lão già vu yêu lo lắng nói ra thông tin tình báo ít ỏi mà mình có được không phải hắn kém cỏi mà là do đám ma thú ở gần thiên chủ sơn thật sự quá nhiều quá điên cuồng Căn bản không có cách đến gần Ma thú thần hệ Hừ Quả nhiên tất cả đều là do bọn chúng động tay chân ở sau lưng vu yêu vương hừ lạnh một tiếng u quang quỷ dị trong mắt đột nhiên tăng vọt Suy Một tiếng đốt tên thị nữ trần chuồng đang quỳ mọt bên cạnh thành cho bụi Khiến đám vong linh sinh vật hoảng sợ cả người run lên Sợ mình xui xẻo gặp phải Đại nhân Bên bên ngoài có một lão già lông mi dài đến đầu gối tiến đến đây nói nói nhất định phải gặp người mọi người đang lo lắng đề phòng cả người run lên thì một gã khô lâu như cơn gió lao vọt đến xương sườn trong ngực cứng hơn cả huyền thiết bị chặt đứt một nửa lão già lông mi dài đến đầu gối vu yêu vương hung ác nhướng mày vừa định ra xem có chuyện gì xảy ra thì một lão già lông mi dài đến đầu gối trên lưng có một đôi cánh gần như trong suốt lao vào như tia trước phía sau có một đám tử vong kỵ sĩ và vu yêu đang rất khẩn trương hừ cái lão già bất tử này nhiều năm như vậy còn không có đến nơi quỷ quái này của ngươi không ngờ rằng thị vệ của ngươi càng lúc càng kém đi hèn gì ngay cả tín ngưỡng lực của mình cũng không giữ được lão già mi dài cười cười đôi cánh gần như trong suốt khẽ vỗ Hốn đám tử vong Kỵ sĩ và vu yêu có thực lực thần trước cường giả đỉnh ra một bên. Trường mi lão tổ, nhìn lão già không mời mà đến. vu yêu vương hung tàn chấn động cả người, như gặp kẻ thù. Ngay lập tức hắn không biết lão tổ tông của A khuê Long chủ thần, được xưng là lão quái vật sát thủ vị diện lưu lãng giả sao lại đột nhiên xuất hiện. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. chương 736, phong bảo cự long sơn mạch chập trùng, núi cao rừng rậm, rất nhiều nơi ít ai lui tới. Nhưng thiên địa linh khí ở đây rất sung túc, nhất là thiên chủ sơn cao nhất. Thiên địa linh khí còn sung túc hơn cả không gian vu tháp, hơn nữa còn có tín ngưỡng đại vu mênh mông, tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Dương lăng bế quan tĩnh tu, yên lặng cảm ngộ thông thiên vu quyết huyền ảo phức tạp. Yên lặng cảm ngộ lực lượng bổn nguyên trong trời đất ngũ hổ thượng tướng như thi vu vương và mẫu hoàng cũng không ngoại lệ đều chọn một góc trên đỉnh núi mà tĩnh tu ngay cả tổ vu hậu thổ cũng ngồi xếp bằng trên đỉnh núi tĩnh tu Bắt vu ấn, từ từ ngưng tụ hồn phách trong hư không hấp thu thiên địa linh khí trong không khí ngũ hổ thượng tướng tổ vu hậu thổ và dương lăng đều bế quan tĩnh tu trách nhiệm phòng ngự rơi xuống đầu đám người hắc long vương và phi long vương vì đề phòng bất chắc đám người hắc long vương và liệt hỏa tinh linh vương đề tự dẫn một đội ma thú lấy thiên chủ sơn làm trung tâm bày ra rất nhiều mai phục nghiêm cấm bất cứ ai tiến vào dựa vào thực lực và số lượng của ma thú đại quân mở rộng phạm vi cảnh giới từ 1.000 dặm mở rộng ra đến 2.000 dặm đề phòng nghiêm ngặt lúc mới bắt đầu Ma thú tuần tra thi thoảng bắt được hoặc là giết chết một ít tên lẻn vào, từ từ, sau một năm trôi qua, ma thú và vong linh sinh vật sông tới càng lúc càng ít, nhưng vì đề phòng bất chắc, đám người hắc Long Vương vẫn duy trì cảnh giới cao độ, không dám khinh thường, nơi lỏng. Xuân qua đông tới, hoa nở hoa tàn, thời kỳ rét đậm của cự long sơn mạch, thời tiết rất giá rét, nhất là thiên chủ sơn cao tận trong mây. Băng tuyết bao trùm, từ xa nhìn lại, giống như một ngọn băng sơn vậy. Thời tiết thật sự rất lạnh, đám lính thu nhỏ phạm vi cảnh giới lại. Nhưng trong rừng rậm có không ít ma thú tuần tra. Trong một đêm tuyết rơi lả tà, mọi người đã sớm chui gọn trong chăn êm ngồi ấm. Xong, ở sâu trong cử long sơn mạch nơi băng tuyết bao phủ, một võ sĩ vai đeo trường kiếm đang chạy suốt đêm. Mũi chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất bay vọt đến vài thước Tốc độ rất nhanh Hóa thành một luồng khói đen lao thẳng về phía thiên chủ sơn cao tận trong mây Đôi mắt lấp lánh Hữu thần không giấu được vẻ lo âu Tốc độ mặc dù rất nhanh Nhưng thi thoảng vẫn mở miệng thở dốc Nhìn bộ dạng có vẻ đang kiệt sức Đã chạy một quãng đường rất xa Tam đại thần hệ cùng xuất binh Không biết có đến kịp để cảnh báo không Hy vọng nhanh chóng tìm được Dương Lăng Đại Nhân đang tu luyện trên đỉnh Thiên Chủ Sơn Hy vọng Tạp Mai Long Đại Nhân có thể kịp thời dẫn cường giả của Liên Minh chạy đến Nếu không, nhìn Thiên Chủ Sơn bao phủ trong tuyết trắng Ô Đỗ Ni Tư lo lắng tăng tốc độ Là một gã thám tử của Liên Minh lưu lãng giả ẩn nút ở trong đà phong tòa thành Mấy hôm trước hắn vô tình tìm hiểu được một tin tức kinh người Do trường mi lão tổ xúi dục A Khuê Long Thần Hệ Cổ Tư Đình Thần Hệ và vu Yêu Vương dốc toàn bộ lực lượng, chuẩn bị tập kích ma thú thần hệ, chém đầu Dương Lăng, ma thú chủ thần. Là đệ tử đắc ý của Tạp Mai Long, thành chủ tinh không tòa thành, ô đỗ ni tư sớm biết mối quan hệ giữa Dương Lăng và liêm Minh. Sau khi vô tình nghe được tin tức kinh người này, hắn liền nhanh chóng bẩm báo tin tức cho Tạp Mai Long. Sau khi nhận được chỉ thị, Liền dùng tốc độ nhanh nhất Chạy đến cảnh báo cho cự long sơn mạch Trường mi lão tổ Trường mi lão tổ được xưng là Sát thủ vị diện lưu lãng già Nghĩ đến trường mi lão tổ Trong truyền thuyết đã hoàn toàn lĩnh ngộ Phong hệ pháp tắc nhấc tay là đủ để một chiêu giết chết Một tên vị diện lưu lãng già Ô đỗ ni tư vô ý thức run lên Nghe nói Lão quái vật này đã chết Ở trong thần chi tù lao ở vô tận hải dương rồi Không ngờ rằng Lại đột nhiên xông ra, mặc dù hơn 10 vạn năm trước đã tu luyện thành vị diện lưu lãng già, nhưng hắn biết, đối mặt với lão quái vật trường mi lão tổ kinh khủng trong truyền thuyết này, mình không chịu nổi một đòn. Người bình thường có lẽ không biết sự đáng sợ của trường mi lão tổ, nhưng hắn đã từng nghe nói về sự lợi hại của lão quái vật tạp mai long này hơn trăm vạn năm trước. Một tiểu đội tinh anh của liên minh mai phục tài phán giả khắc lý tư, bị trường mi lão tổ giết chết sạch, vì nhanh chóng tìm được dương lăng, để hắn kịp thời chuẩn bị, ô đỗ ni tư ngược gió mà đi, mạo hiểm xông qua băng tuyết chạy thẳng đến thiên chủ sơn ở xa xa. Xong, ngay khi hắn đi qua một vùng loạn thạch, đột nhiên, từ trong rừng rậm sông ra hơn 10 con thần giai hắc long, lớn tiếng rít lên. Đằng đằng sát khí ngăn cản đường đi Ồ, chẳng lẽ gần đây có một ổ hắc long Ô đỗ ni tư kêu lên một tiếng sợ hãi Đột nhiên tăng tốc, lập tức đổi hướng Chuẩn bị vọt qua một ngọn núi nhỏ mà đi Là một gã vị diện lưu lãng già Hơn 10 con hắc long có thực lực thượng vị thần hắn không để vào mắt Nhưng vì nhanh chóng đưa tin tức đến cho Dương Lăng Một khắc không thể chậm chế nếu như bị cả đàn hắc long nghe tin cuốn lấy vậy phiền toái to trường mi lão tổ và vu yêu vương lúc nào cũng có thể dẫn đại quân đánh tới con hắc long cầm đầu lớn tiếng rít lên đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh đuổi theo ô đỗ ni tư một chảo đánh về phía hậu tâm của hắn mặc dù chỉ có thực lực của thượng vị thần đình nhưng là một con hắc long có tốc độ cực nhanh trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ rất kinh người hư muốn chết Ô Đỗ Ni Tư hừ lạnh một tiếng, không thèm rút kiếm, nghiêng người tránh đòn, rồi lập tức đánh mạnh một quyền vào bụng con hắc long. Phốc, một tiếng đã đánh bay con hắc long khổng lồ ra ngoài, máu chảy đầm đìa, thiếu chút nữa ngay cả thần cách cũng bị đánh nát. Vị diện lưu lãng giả chỉ một chiêu, con hắc long bị thương đã hiểu được thực lực của vị khách không mời mà đến này. Cho dù chỉ huy tất cả đám hắc long bên cạnh sông lên cũng không phải đối thủ của đối phương. Kinh hãi, nó vừa chỉ huy thủ hà cuốn lấy ô đỗ ni tư, vừa lớn tiếng rít lên, cầu viện đám ma thú đang tuần tra gần đó. Đám hắc long liều mạng lao về phía ô đỗ ni tư, có con há mồm phun ra ngọn lửa cực nóng hoặc là long tức, có con từ trên cao lao xuống, tiến hành cận chiến. Đáng tiếc, thực lực đôi bên kém nhau quá xa. Cho dù số lượng nhiều hơn nữa cũng không phải đối thủ của một tên bị diện lưu lãng giả Sau mấy tiếng phúc phúc vang lên Hơn 10 con hắc long bị ném xuống mặt đất Kỳ quái Sao trước kia không nghe nói ở gần thiên chủ sơn có một ổ hắc long vậy Đánh bị thương hơn 10 con hắc long hung ác Ô đỗ ni tư không dám ham chiến Mang theo nghi ngờ nhanh chóng rời đi Chạy thẳng về phía thiên chủ sơn ở xa xa Trăm ngàn vạn năm qua Liên minh lưu lãng giả đã thành công thâm nhập đến mọi xó xỉnh của các đại vị diện Sưu tầm được rất nhiều tình báo Là một gà thám tử ẩn núp ở Đà Phong Tòa Thành Ô Đỗ Ni Tư không lạ gì tình huống của Cự long Sơn Mạch Nhưng chưa từng nghe nói qua ở gần thiên chủ Sơn có một ổ hắc long khổng lồ Ngao, ngăn cản hắn, sát Thông báo với sắc lôi tư đại nhân Nhanh, dựa vào thực lực và tốc độ cực nhanh Ô Đỗ Ni Tư một đường sông tới, lao thẳng về phía Thiên Chủ Sơn cao tận trong mây. Không ngờ rằng, cách Thiên Chủ Sơn càng gần, đám ma thú sông ra chặn lại lại càng nhiều, thực lực cũng càng lúc càng mạnh. Có cử viên mặc trọng giáp, đau thương gần như không vào, có đám hắc long và giác long tốc độ cực nhanh, còn có một đám độc long đột nhiên há mồm phun ra nọc độc, làm cho Ô Đỗ Ni Tư đối phó càng lúc càng khó khăn. Đến khi sắc lôi tư chạy đến, chỉ huy đám ma thú kết thành ma thần chiến trận công kích thì ô đỗ ni tư bị ép đến mức thở không nổi. Đừng nói sông tới thiên chủ sơn, mà có thể toàn mạng trở ra cũng là một vấn đề rất lớn, nháy mắt người đã đầy vết máu. So sánh với thượng vị thần thù, vị diện lưu lãng giả có thực lực mạnh gấp trăm lần. Nhưng, hơn một ngàn con thượng vị thần thú kết thành ma thần chiến trận, điệp ra lực lượng của nhau. Hợp tác công kích thì lực chiến đấu không phải vị diện lưu lãng giả bình thường có thể so sánh được. Ma thú thần hệ, chẳng lẽ, đám ma thú này đều là thủ hạ của Dương Lăng Đại Nhân? Khó khăn tránh khỏi một chảo của một con hắc long, ô đỗ ni tư trong lòng vừa động. Ma thú hắn thấy rất nhiều, nhưng nhiều loại ma thú liên hợp hành động lại lập trận công kích như vậy thì rất hiếm thấy. Nếu không đoán sai... Đối phương có lẽ là ma thú đại quân đánh đâu thắng đó của Dương Lăng, bảo sao không lợi hại như vậy. Hơn một ngàn con thần dai ma thú bình thường đã lợi hại như vậy. Nếu hơn một ngàn con ma thú có thực lực của thần chức cường giả liên hợp sông lên, vậy ai chống nổi chứ? Ô Đỗ Ni Tư Kinh Hải Trong truyền thuyết, thần dai ma thú trong ma thú đại quân nhiều không đếm xuể Không thể nào tưởng tượng được nếu toàn bộ hợp trận chiến đấu thì sẽ có lực chiến đấu kinh khủng đến mức nào. Hít vào một hơi thật sâu vọt sang một bên, lấy một khối lệnh bài trong ngực ra. Nói với Phi Long Vương Sắc Lôi Tư, Đại Nhân, Ô Đỗ Ni Tư là đệ tử của Đại Nhân Tạp Mai Long, thành chủ tinh không tòa thành. Lần này đến Thiên Chủ Sơn là có chuyện rất khẩn cấp báo cáo với Dương Lăng Đại Nhân, lưu lãng lệnh bài. Nhìn lệnh bài đen kịt trong tay ô đỗ ni tư, phi long vương sắc lôi tư chấn động, lúc ở tinh không tòa thành, hắn vẫn đi theo bên cạnh dương lăng, hiểu được lệnh bài trong tay đối phương là dấu hiệu nhận dạng thân phận thành viên liên minh lưu lãng giả của đối phương. Đại nhân, A Khuê Long thần hệ, cổ tư Đỉnh thần hệ và vu yêu vương toàn quân liên thủ tập kích ma thú thần hệ của các ngươi, lúc nào cũng có thể đánh tới. Nhìn thấy Phi Long Vương sắc lôi tư có vẻ đang chần chờ, Ô Đỗ Ni Tư hít vào một hơi thật sâu rồi tung một viên đạn. Nhanh chóng tạo ra chấn động trong đám ma thù. Tăng cấp đề phòng, nhanh, khiếp sợ trôi qua. Sắc lôi tư nhanh chóng bình tĩnh lại. Hạ lệnh, tiếp theo nói với Ô Đỗ Ni Tư. Ô Đỗ Ni Tư đại nhân, mời đi theo ta. Phi Long Vương mặc dù cố gắng ra vẻ tỉnh táo. Nhưng trong lòng rất khẩn trương đến độ trái tim sắp nhảy ra Chỉ vài câu khách sáo liền mang ô đỗ ni tư bay thẳng đến thiên chủ sơn Ba đại thần hệ dốc toàn bộ lực lượng Tin tức này quá đột ngột Đứng nói sắc lôi tư hắn Mà ngay cả thi vu vương là ma thú đại thống lĩnh cũng không thể làm chủ Trên đỉnh núi cao tận mây xanh Gió như đao cắt Dương lăng bế quan tĩnh tu hơn một năm từ từ mở mắt ra không một biểu hiện gì ngồi nghe Ô Đỗ Ni Tư báo cáo tình huống kinh người. Ô Đỗ Ni Tư, rất cảm ơn sự trợ giúp của liên minh các ngươi, đáng tiếc đã chậm, sau khi hiểu rõ mọi chuyện, thần thức khổng lồ của Dương Lăng tản ra, rất nhanh, nhìn thấy một đám mây đen khác thường cách Thiên Chủ Sơn 2000 dặm đang cuốn đến như thủy triều. Ma thú lĩnh chủ, Chuyện được phát tại trang web. chuyện audio mới.com mươi 737, Tài Phán Giả Hô Thời kỳ rét đậm, tuyết bay bay phất với khắp cử long sơn mạch Mây đen rậm rạp trên bầu trời, gió lạnh từng cơn Cách Thiên Chủ Sơn 2000 dặm một đám mây đen đang cuồn cuộn kéo đến Tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng trời vốn âm u Nên người bình thường không thấy được sự khác thường trên bầu trời Tuy nhiên, đám mây đen khác thường đó có thể giấu được người bình thường chứ sao có thể gạt được thần thức của dương lăng chứ sau khi nuốt chừng linh hồn năng lượng của thượng cổ long hồn đức tư mông đức hấp thu thiên địa linh khí và tín ngưỡng lực rồi tĩnh tu một năm dương lăng cảm giác đã tu luyện đến một cảnh giới huyền ảo đã có dấu hiệu đột phá đến trung cấp vu thần thân thể tràn ngập lực lượng thân thể rất mạnh mẽ hơn xa đám vị diện lưu lãng giả bình thường Linh hồn năng lượng và nắm giữ linh hồn cũng mạnh hơn trước khi bế quan chục lần Sắc lôi tư, truyền lệnh của ta Trận hình co cụm lại Bảo vệ thiên chủ sơn Nhanh, cảm giác năng lượng cuồng bảo phát ra từ đám mây đen Dương lăng không hề do dự Quyết đoán ra lệnh Bắt thủ ấn, nhanh chóng chuẩn bị nghênh chiến Ba đại thần hệ dốc toàn bộ lực lượng Dương lăng không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu được đây là một trận khổ chiến A khuê long thần hệ và cổ tư đình thần hệ tổn thất không ít tinh nhuệ còn đỡ, chứ thuộc hạ của Vu yêu vương vẫn đầy đủ, đừng nói là thần giai cường giả bình thường, mà thần chức cường giả cũng không biết có bao nhiêu. Huống hồ, còn có trường mi lão tổ được xưng là cường giả tuyệt thế, sát thủ của vị diện lưu lãng giả, trừ phi không còn lựa chọn nào khác, Dương Lăng tuyệt đối không muốn chống lại ba đại thần hệ. không muốn trước khi huyết tẩy Vân Trung thành mà tổn thất rất nhiều tinh nhuệ. Đáng tiếc, Cự Long Sơn mạch lại là căn cơ để ma thú thần hệ chinh chiến các đại vị diện, là nguồn suối của tín ngưỡng lực, không thể nào bỏ qua được. Thu ma thú đại quân vào không gian vu tháp, có thể tránh bị thương vong nặng nề, nhưng vì vậy sẽ mất đi Cự Long Sơn mạch vất vả lắm mới chiếm được, mất đi căn cơ để chinh chiến các đại vị diện. lời thế huyết tẩy vân trung thành có lẽ sẽ trở thành giấc mơ hão huyền phi long vương sắc lôi tư hành động rất nhanh dưới cố gắng của hắn rất nhanh lệnh được truyền từ trên xuống đám ma thú đang tuần tra và cảnh giới bên ngoài nhanh chóng hội tụ ở thiên chủ sơn bắt đầu từ chân núi bày ra vô số mai phục đại nhân đã xảy ra chuyện gì thi vu vương tỉnh lại vừa nói vừa bay đến bên cạnh dương lăng Đám người kim bằng và mẫu hoàng cũng tỉnh lại, tổ vu hậu thổ cũng không ngoại lệ, ô đỗ ni tư chỉ cảm thấy hoa mắt, phía sau dương lăng đã xuất hiện một cường giả tuyệt thế thân người đầu rắn như một ngọn núi. Một đám muốn tìm cái chết mà thôi, đến vừa lúc, năm người các ngươi có thể thử uy lực hợp kích, dương lăng cười lạnh, đơn giản nói qua tình hình, hắn không hề có biểu hiện gì lo lắng, nhưng đám người thi vu vương cũng càng nghe càng kinh hãi. Mà ngay cả tổ vu hậu thổ vốn rất bình tĩnh cũng phải khẽ trao mày Là một gã tổ vu sống lại ở thời không này Hắn không biết a khuê long thần hệ và cổ tư đình thần hệ Cũng không nghe nói qua vu yêu vương và trường mi lão tổ Nhưng dựa vào thần thức cường đại Hắn bản năng cảm giác được một mối nguy hiểm Cảm giác được khí tức cường đại mà đám mây đen đó tản ra Đại nhân nói một câu rất đúng Cái gì đến sớm muộn sẽ đến Tránh được một lần không tránh được lần thứ hai Thi vu vương vừa nói vừa nắm chặt tử vong hào giác trong tay hô một tiếng đột nhiên nuốt chừng nguyện lực mà mà tử vong sinh vật tản mát ra hắc quang lưu động bao phủ trong một đoàn hắc khí mờ tối lần này bế quan mặc dù chỉ có hơn một năm nhưng hắn đã thuận lợi củng cố cảnh giới chủ thần tiêu hóa được truyền thừa của minh vương thêm chút nữa Chính thức trở thành minh vương đời tiếp theo. Tam đại thần hệ mặc dù mạnh mẽ, nhưng hắn không hề sợ hãi. Đáng tiếc thời gian không còn kịp. Nếu không, ta đã muốn tìm cơ hội hoàn toàn phá hủy hang ổ của tam đại thần hệ. Xem bọn chúng còn dám xông tới cự long sơn mạch của chúng ta tìm chết nữa hay không. Vẻ mặt kim bằng lạnh như băng, muốn huyết tẩy A khuê long thần hệ và cổ tư đình thần hệ đã bị tổn thất nặng nề Giết cả thần hệ bọn chúng không còn một mảnh. Đây là thực lực chính thức của ma thú thần hệ. Nhìn ma thú đại quân ngập trời, nhanh chóng kết trận mai phục. Nhìn ngũ hổ thượng tướng bên cạnh Dương Lăng và tổ vu hậu thổ, ô đỗ ni tư vô cùng kinh hãi. Mặc dù đã sớm nghe nói ma thú thần hệ rất cường đại, nhưng dù thế nào hắn cũng không ngờ rằng bên cạnh Dương Lăng có nhiều cường giả đến như vậy. Ngũ hổ thượng tướng như thi vu vương và kim bằng làm hắn cảm thấy mặc cảm, kém quá xa Còn dương lăng và tổ vu hậu thổ trong mắt hắn càng thâm sâu không lường được Sau khi một tiếng giống giận dung trời, đám mây đen khác thường tan đi, lộ ra đại quân đông đảo Có võ sĩ đằng đằng sát khí, có thần giai ma pháp sư cầm ma pháp trượng trong tay Có vu yêu sắp hàng chỉnh tề, đông đảo nhìn không thấy cuối hắc ám thiên mạc trên đường đi vu yêu vương không tiếc hao tổn thần lực và tinh thần lực thi triển hắc ám thiên mạc ngụy trang đại quân thành đám mây đen dày đặc chuẩn bị tập kích thiên chủ sơn của dương lăng không ngờ rằng đến cuối cùng lại bị dương lăng nhìn ra thất bại trong gang tấc nhìn vô số ma thú đã trải qua huấn luyện như cơn gió rút về thiên chủ sơn sẵn sàng đón địch Vũ yêu Vương đang chuẩn bị huyết tẩy ma thú thần hệ phẫn nộ, hiểu được đã bại lộ, nổi giận lôi đình, hắn quyết định triệt tiêu hắc ám thiên mạc chuẩn bị mạnh mẽ tấn công thiên chủ sơn phòng ngự nghiêm mật. Thực lực của ma thú thần hệ rất mạnh, nhưng hắn không tin tam đại thần hệ cùng ra tay lại không phải đối thủ, cái khác không nói. chỉ riêng trường mi lão tổ và tài phán giả khắc lý tư mà hắn mời đến đã đủ để chôn vùi ý chí chiến đấu và dũng khí của ma thú thần hệ mặc dù biết giữa trường mi lão tổ và tài phán giả khắc lý tư có quan hệ không nhỏ nhưng dù như thế nào vu yêu vương cũng không ngờ được rằng trường mi lão tổ đang phẫn nộ lại mời hắn cùng ra tay huyết tẩy ma thú thần hệ khiếp sợ trôi qua hắn không hề suy nghĩ mà đáp ứng ngay yêu cầu xuất binh của trường mi lão tổ Một núi không thể chứa hai cọp, một nước há có thể có hai vua Ma thú thần hệ mở rộng rất nhanh, đã sớm khiến hắn bất an và cảnh giác Huống hồ, ma thú thần hệ còn cướp đi nguyện lực của đông đảo sinh vật tử vong Không phá hủy ma thú thần hệ, không giết chết Dương Lăng Ma thú chủ thần này, hắn dù cho nằm trên người thị nữ xinh đẹp cũng không an tâm Càng không phải nói đến chuyện tu luyện Dưới sự cầm đầu của Vu yêu vương, đám vong linh lớn tiếng rít lên, tử khí ngập trời. Ma thú đóng trên thiên chủ sơn cũng không hề thua kém, lớn tiếng gầm rũ. Còn chưa khai chiến, khí thế đôi bên đã không thua kém gì nhau. Tiếng rít gào rung trời nhanh chóng kinh động đám cường giả đang tiềm tu. Có tên thi triển thần thức khổng lồ quan sát, có thể thông qua truyền tống quyển trục thuấn di đến đây, ở cách xa xa quan sát. Có tên thậm chí trực tiếp bay tới. không muốn bỏ qua trận đại chiến kinh hồn này. Tam đại thần hệ mặc dù rất đông, nhưng tốc độ rất nhanh, không lâu sau đã lao tới gần thiên chủ Sơn. Thần giai cường giả rất nhiều, khiến cho ô đỗ ni tư hít vào một hơi thật sâu. Không ngờ rằng, trong thời gian ngắn mà tam đại thần hệ lại tập trung nhiều người đến như vậy. Giao ra thần cách của A Huế Long chủ thần, nếu không tất cả các ngươi đều phải chết, tất cả mọi người của cự Long Sơn Mạch đều phải chết. Trường mi lão tổ vỗ đôi cánh gần như trong suốt của mình, không một tiếng động bước ra, lạnh lùng nhìn đám người dương lăng. Khi nhìn thấy tổ Vu hậu thổ, lông mi dài hơn cả tóc khẽ run lên, bản năng cảm giác một mối nguy hiểm mãnh liệt. Rất xin lỗi, ngươi đã đến chậm, dương lăng cười lạnh, lạnh nhạt nói, thần cách mà ngươi nói, ta đã nuốt mất rồi, bị nuốt mất. Trường mi lão tổ nghe thấy thế mặt mày trở nên xanh lét. Khác với thần cách của thần giai cường giả bình thường, thần cách của chủ thần ẩn chứa không ít linh hồn năng lượng. hắn vốn chuẩn bị sau khi đoạt lại được thần cách của A Huế Long chủ thần, thì sẽ đi đến vô tận hải dương tìm đến ma quân được xưng là tài phán giả trung cực hoặc là thiên cô đang bảo vệ thần chi tù lao, cầu xin bọn họ cứu sống A Huế Long chủ thần. Không ngờ rằng, dương lăng lại trực tiếp nuốt thần cách của A Huế Long chủ thần vào bụng, Một tia hy vọng cuối cùng đã hoàn toàn tan biến. Ha ha ha, tốt, thần cách của cháu ta đã không còn. Vậy, giao ra thần cách của ngươi đi, trường mi lão tổ phẫn nộ cười. Từ từ rút một thanh trường kiếm hàn quang lấp lé bên hông ra. Thân kiếm chỉ rộng hai ngón tay, nhưng lại rất dài, mũi kiếm đỏ sậm. Không biết từng cắt đứt yết hầu, đâm thủng trái tim và thần cách của bao nhiêu người. Tùy ý thôn tính các thần hệ khác. Đã phá vỡ quy tắc của của chúa tể đặt ra là một tài phán giả ta tuyên bố ma thú thần hệ đã phạm trọng tội đáng chết vừa nói một lão già mặc áo xanh cầm một thanh trường kiếm bay ra đứng ở bên cạnh trường mi lão tổ dáng người thấp bé mặt khô gầy nhìn chẳng thu hút chút nào cũng không có khí thế và bê áp bức người nhưng hắn lại làm cho mi tâm của dương lăng nhảy lên cảm giác một mối nguy hiểm trước đó chưa từng có tài phán giả nhìn tài phán giả khắc lý tư dương lăng nhíu mày không ngờ rằng đối phương lại mời một gã tài phán giả đến chợ oai sau khi tiến giai đến vu thần sơ cấp chủ thần và vị diện lưu lãng giả bình thường đã không phải đối thủ của hắn đến bao nhiêu cũng không đủ chết nhưng thực lực của tài phán giả thủ hạ chúa tể thì đám vị diện lưu lãng giả bình thường thua không biết bao nhiêu lần chỉ cần một tên có lẽ đã khiến ma thú thần hệ trả giá rất đắt làm sao bây giờ dương lăng bắt óc suy nghĩ đối sách song không để hắn nghĩ nhiều đối phương đã phát động công kích trường mi lão tổ tài phán giả khắc lý tư và vu yêu vương lao đến như tia trước đại quân theo sát phía sau đằng đằng sát khí xông tới thiên địa đại vu tốc độ của đối phương nhanh như tia trước trong nháy mắt suy nghĩ đã không kịp thu ma thú đại quân vào không gian vu tháp được nữa khẽ cắn môi dương lăng khởi động cấm chế rút chiến hồn đao trên lưng ra không hề do dự lao thẳng về phía tài phán giả khắc lý tư đồng thời thông qua linh hồn linh hồn truyền âm cho tổ vu hậu thổ công kích vu yêu vương có thực lực yếu nhất trong ba người để cho ngũ hổ thượng tướng cuốn lấy trường mi lão tổ điền kỷ đua ngừa một vì tránh tổn thất nặng nề dương lăng cắn răng đánh cuộc một phen chỉ cần mình chống được đến lúc tổ vu hậu thổ giết chết vu yêu vương có thực lực yếu nhất thì thẳng lợi cuối cùng sẽ thuộc về bên mình một điền kỵ đua ngựa tể uy vương thời chiến quốc rất mê đua ngựa quan đại tư mã điền kỵ cũng thường đem ngựa ra đua nhưng thường là thua ngựa của tề vương có một lần điền kỵ đưa mưu sĩ tôn tẫn cùng đi xem đua ngựa cũng y như những lần trước Lần này ngựa của Điền Kỵ lại thua tiếp ba cuộc. Theo quy củ vào thời đó, trước khi đua, người ta thường phân ngựa gồm ba hạng, thượng, trung hạ rồi để ngựa cùng hạng đua với nhau. Tôn Tấn thấy ngựa của Điền Kỵ và ngựa của Tỷ Uy Vương chẳng hơn kém nhau bao nhiêu. Bèn nói với Điền Kỵ, ngày mai xin ngài cứ tiếp tục cho ngựa đi đua, tôi bảo đảm là ngựa của ngài sẽ toàn thắng. Điền Kỵ vốn biết Tôn Tấn là người có sở tài thực học. Liền thương ngay với Tỷ Uy Vương xin ngày mai tiếp tục tỷ thí, mỗi lần đua xin đặt cược 1.000 lượng vàng. Tỷ Uy Vương tin là mình đã nắm chắc phần thắng nên vui vẻ nhận lời. Ngày hôm sau trên trường đua ngựa, người xem đã tập trung kín mít tứ sáng sớm vì nhiều người đã biết chuyện điển kỵ đặt cược rất lớn cho cuộc đua, nên tò mò kéo nhau đến xem. Thấy tình cảnh này, Điền kỵ có phần chột dạ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 Ngài hãy dùng con ngựa hay nhất để đấu với con ngựa trung bình của Tề Vương, tất nhiên là ngựa của Ngài sẽ thắng. Đến lượt thứ ba, Ngài hãy dùng con ngựa trung bình đấu với con ngựa kém nhất của Tề Vương hẳn là Ngài sẽ thắng thêm một cuộc, như vậy chẳng phải Ngài đã thắng chung cuộc rồi hay sao? Điển kỵ nghe xong vô cùng mừng rỡ, liền theo lời tôn tận, quả nhiên thua một cuộc đầu tiên nhưng thắng được hai cuộc về sau, rốt cuộc giành được phần thắng. Tỷ Uy Vương thấy Điền Kỷ thắng lợi cho là Điền Kỷ mua được ngựa hay. Điền Kỷ cười nói, chiến thắng của thần hôm nay hoàn toàn chỉ dựa vào diệu kế của Tôn Tiên Sinh mà ra, rồi đem phương thức đua ngựa của Tôn Tẫn kể cho Tỷ Uy Vương nghe. Tỷ Uy Vương nghe xong vô cùng khâm phục mưu trí của Tôn Tẫn. Ma thú lĩnh chủ, Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 738 thiên chủ sơn huyết chiến hô thi vu vương dẫn đám người mẫu hoàng và kim bằng sông lên điệp ra ma thần chiến trận phát động công kích nhằm về phía trường mi lão tổ tổ vu hậu thổ tốc độ nhanh hơn thân hình nhoáng lên như thuấn di đã xuất hiện trước mặt vu yêu vương đang lớn tiếng rít gào thời khắc mấu chốt không cần dương lăng nhiều lời đám người thi vu vương và tổ vu hậu thổ cũng hiểu được ý của hắn Tài phán giả khắc Lý Tư có thực lực thâm sâu không lường được, tuyệt đối là kẻ địch đáng sợ nhất của lần này. Cho dù là tổ Vu hậu thổ cũng không chắc thắng, nếu như mạnh đụng mạnh, hưu chết vào tay ai cũng không biết, có lẽ là thắng thảm hoặc cũng có thể toàn quân bị diệt sạch. Ngược lại, lấy mạnh đối yếu, tổ Vu hậu thổ giết chết Vu yêu vương rồi quay đầu đối phó với tài phán giả khắc Lý Tư. Có thể nói là bằng cái giá nhỏ nhất đánh vỡ liên quân của tam đại thần hệ, thậm chí khiến đối phương có đến mà không có về. Quan trọng nhất, chính là Dương Lăng có thể kéo dài đủ thời gian không, có thể đứng vững được công kích sắc bén của Khắc Lý Tư trước khi Tổ Vũ Hậu Thổ giết chết vu Yêu Vương. Hừ, muốn chết. Thấy Dương Lăng chủ động xông về phía mình, tài phán giả Khắc Lý Tư hơi sửng sốt. Hừ lạnh một tiếng rồi nghiêng người tránh khỏi một đau cực mạnh của Dương Lăng. Ngay sau đó, ngón trò tay phải khẽ bắn nhẹ lên chiến hồn đau của Dương Lăng. Sau một tiếng ngâm khẽ, một cỗ hàn khi sờ không gì sánh nổi theo chiến hồn đau thẳng đến thân thể Dương Lăng. Vừa chạm vào, chiến hồn đau trong nháy mắt bị đóng một tầng băng dày. Trong phạm vi mấy trăm bước, nhiệt độ giảm mạnh như là đột nhiên rơi vào một hầm băng vạn năm vậy. Băng phong chỉ... Tài phán giả khắc lý tư lĩnh ngộ băng hệ pháp tắc. Băng hệ pháp thuật đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, uy lực không gì sánh nổi. Bề ngoài nhìn chỉ là búng một ngón tay rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa huyền ảo mịt mờ nhất của băng hệ pháp tắc. Trăm ngàn vạn năm qua, cường giả chết bởi một chỉ này của hắn không có một ngàn cũng có tám trăm. Không ổn, trong nháy mắt khi hàn khí đáng sợ đó nhập vào trong cơ thể, dương lăng bắt vu ấn một chiêu phong độn thuấn đơ a ngoài mặc niệm vô quyết hộ thể vô lực vận chuyển thật nhanh mạnh mẽ hóa giải hàn khí ép ra ngoài bằng cách nhanh nhất đây là thực lực của tài phán giả hít vào một hơi thật sâu nhìn tài phán giả khắc lý tư xấu xí ở cách đó không xa dương lăng nắm chặt chiến hồn đao sắc bén trong tay nhớ đến hàn khí đáng sợ vừa nãy mà sợ hãi Mặc dù sớm đã biết tài phán giả có thực lực rất cường đại, hơn xa đám chủ thần và vị diện lưu lãng giả bình thường, nhưng không ngờ rằng lại cường đại đến trình độ như vậy. Băng phong chỉ, trong nháy mắt giết chết một gã vị diện lưu lãng giả, đây là sát chiêu đáng sợ đến mức nào. Thực lực bình thường, tốc độ không tồi, đáng tiếc, tốc độ nhanh hơn nữa cũng trốn không thoát, tài phán giả khắc lý tư mặt lạnh như băng. Thân hình nhóng lên một cái đã lao về phía Dương Lăng, tốc độ nhanh như tia trước, không kém hơn tổ vu hậu thổ chút nào. Dương Lăng cả kinh, tài phán giả khắc lý tư cũng không ngoại lệ, bề ngoài không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại hơi chấn động. Không ngờ rằng Dương Lăng lại nắm giữ pháp thuật thuấn di, càng không ngờ được rằng Dương Lăng lại có vẻ không bị làm sao khi ngăn cản được băng phong chỉ của mình, khiếp sợ trôi qua. Hắn chủ động ra tay, chuẩn bị bằng cách nhanh nhất giết chết Dương Lăng, ma thú chủ thần, để tránh đêm dài lắm mộng. Hóa hồn! Sau khi quát lên một tiếng, Dương Lăng lại xông tới, toàn lực xông lên. Chiến hồn đao sắc bén kèm thêm đao mang màu đỏ, cùng với từng đảo xà hình tia trước nguy hiểm. Còn chưa đến gần, đã cách không thi triển hồn bạo trực tiếp công kích linh hồn của tài phán giả Khắc Lý Tư. Hai bên tốc độ rất nhanh, lại đối chiêu nhanh như tia trước, vừa chạm đã chia ra. Dương Lăng lại trúng băng phong chỉ của đối phương. So sánh với lần trước, thì hàn khí mạnh hơn 10 lần, thiếu chút nữa bị đóng thành băng điêu. Cùng lúc đó, tài phán giả khắc Lý Tư đã tính trước một chiêu này sẽ giết chết Dương Lăng thì cũng lại thất kinh. Đầu tiên là bị hồn bảo của Dương Lăng đánh không kịp trở tay. Tiếp theo lại bị đao mang màu đỏ kèm trên chiến hồn đao xâm nhập vào trong cơ thể. Linh hồn phòng ngự không hề bị một chút ba động trăm ngàn vạn năm qua cũng theo đó mà nhấc lên một cơn sóng ngập trời. Chiến hồn đao sắc bén của dương lăng và xà hình tia trước kèm theo không ảnh hưởng gì lớn đến tài phán giả khắc lý tư. Nhưng dựa vào linh hồn năng lượng cường đại và lực khống chế, linh hồn công kích lại không nhỏ, khiến cho khắc lý tư cảm nhận được một tia nguy hiểm. rất tốt rốt cuộc cũng đáng giá để ta xuất kiếm nhìn dương lăng cả người đầm đìa đang mạnh mẽ ép từng đợt hàn khí ra tài phán giả khắc lý tư vẻ mặt lạnh như băng rút thanh trường kiếm sắc bén ra trong nháy mắt nhiệt độ trong phạm vi mười giảm giảm mạnh cùng với một cổ uy áp kinh khủng làm người ta không thở được quần áo trên người mọi người không gió tự bay trong nháy mắt phủ lên một tầng băng mỏng lạnh thấu xương hàn băng kiếm Vì nhanh chóng chấm dứt trận chiến, Vì chém giết dương lăng, Ma thú chủ thần am hiểu linh hồn NK này, Tài phán giả khắc lý tư không hề giữ lại cái gì hết. Huýt sáo một tiếng rồi công kích như thủy triều, Mũi kiếm lạnh như băng lướt qua đâu, Vong linh và ma thú không kịp né tránh đều bị đóng thành bức băng điêu màu tím, Một cơn gió lạnh thổi qua, Liền vỡ vụn thành bụi bặm biến mất trong thiên địa, Dựa vào thân thể mạnh mẽ và ngũ hành độn thuật, Dương Lăng lần lượt chuyển nguy thành an, tránh né được công kích đáng sợ của tài phán giả khắc lý tư. Có khi, thậm chí liều mạng đỡ đòn một kiếm rồi điên cuồng phản kích, trực tiếp công kích linh hồn của đối phương, khiến cho khắc lý tư không dám khinh thường. Tuy nhiên, mặc dù lần lượt nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng khi tài phán giả khắc lý tư tăng tốc, tình thế càng lúc càng không ổn, lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù lúc trước lĩnh ngộ được đao thuật phá giải băng phong pháp tắc, nhưng mà băng phong pháp tắc của tài phán giả khắc lý tư quá kinh khủng, phá băng thuật chẳng làm được chuyện gì. Ngược lại với Dương Lăng đang liên tiếp gặp nguy hiểm, ma thú đại quân dưới sự chỉ huy của huyết thiên sứ áo phỉ lệ á dụ địch xâm nhập, dựa vào thiên địa đại vu và cấm chế dày đặc của Dương Lăng đứng vững đợt tấn công của tam đại thần hệ. Thậm chí bắt đầu phản kích mạnh mẽ ở vài điểm như máy chém chém giết đám điều nhân của A Khuê Long thần hệ, võ sĩ của cổ tư đình thần hệ và đám vong linh thủ hạ của vu Yêu Vương. Đám ma thú vương giả như Cử Viên Vương, hắc Long Vương, Liệt Hỏa Tinh Linh Vương và Giác Long Vương đều dẫn một đội quân, hợp lực tác chiến, dẫn ma thú cùng bảo phát động từng đợt công kích như Thủy Triều nhằm về phía quân địch. gặp phải thần chức cường giả có thực lực cường đại thì sẽ kết thành ma thần chiến trận, không để ý đến bản thân mà giết chết đối phương tại trận. Thiên thủ huyết đằng, ảnh vu ôn nhĩ nhân khắc và vua bò cặp y mặc đặc thì thi triển ảnh tử vu thuật xuất quỷ nhập thần trên chiến trường, đồ thần tiễn trong tay giết chết đám thống lĩnh lớn bé của quân thù. Mỗi một cây đồ thần tiễn bắn ra là có một gã thống lĩnh của quân địch ngã xuống, tất cả không ai thoát khỏi Đều bị mũi tên dài tầm kịch độc xuyên thủng Một chiêu trí mạng Đám người hắc Long Vương và Giác Long Vương ngăn cản một mặt Công kích sắc bén Nhưng ở trong trận huyết chiến quy mô trước nay Chưa từng có thì công lao lớn nhất lại thuộc về thiên diện huyễn điêu Dưới sự bảo vệ của tử thử băng băng Thiên diện huyễn điêu chạy khắp nơi Toàn lực lấy các ma thú vương giả làm bản thể biến hóa ra rất nhiều ma thù Chỉ huy chúng nó vây chặt kẻ địch lâm vào cấm chế Thật thật giả giả, làm suy yếu ý chí chiến đấu và dũng khí của đối phương, tiêu hao chủ lực của đối phương. bốn tam đại thần hệ dốc toàn bộ lực lượng, số lượng lớn hơn ma thú đại quân vài lần. Nhưng dưới sự cố gắng của thiên diện huyễn điêu, ma thú cuồng bạo trong thời gian ngắn tăng lên rất nhiều. Bản thể và huyễn thể cộng lại còn lớn hơn quân địch vài lần.